Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn Phần 3 Từ trong các cuộc tố cộng hàng loạt, bọn mật vụ lần tìm các đầu mối, cán bộ cách mạng rồi tổ chức bắt. Như phần trên đã nói, bằng cách này, đoàn công tác đã phát hiện ra đường dây hoạt động của thành ủy Huế, tỉnh ủy Thừa Thiên. Một số cơ sở tình báo và quân báo Khi có một người khai báo Một cán bộ cách mạng nào Bọn chúng liền tổ chức điều tra Theo dõi Rồi bố trí bắt Dù chúng nắm cảnh sát trong tay Nhưng chúng không bắt công khai Mà tổ chức bắt bí mật Có tính toán lựa chọn hình thức Sao cho thích hợp Để tiếp tục đánh phá cách mạng Thật bất ngờ Nhằm hiệu quả lớn nhất Có người đang sống yên ổn nửa đêm chúng đến gọi cửa chủ nhà vừa ra mở cửa liền bị mấy người mặc thường phục dí súng vào hòng bắt ra xe có người về đến bến vân đồn vẫn không biết mình bị hay bắt cho đến khi gặp số đồng chí bị bắt mới tìm hiểu là mình bị sa vào tay đoàn công tác đặc biệt miền trung bắt tại nhà thường không giữ được bí mật nhất là đối với người nhà kẻ bị bắt Muốn giữ kín âm mưu lâu dài Bọn chúng hay bố trí theo dõi đối tượng sát từng bước Rồi tìm chỗ thuận lợi ập tới bắt cóc Làm như vậy ngay người bị bắt Cũng không kịp đối phó Không thể báo động cho đồng chí hay cơ sở Anh Pha Một cơ sở của thành ủy Đà Nẵng Là giáo viên dạy ở Huế Một hôm Anh đến trường dạy học Khi đi đến một lối rẽ vắng người Có chiếc xe bịt kín kèm sát và phanh gấp, chưa hết giật mình và đã bị bọn người lạ mặt nhảy xuống, lôi lên xe chạy biến. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi, không một người nào hay biết. Chúng đưa pha vào một ngôi nhà lạ. Việc đầu tiên là chúng bắt anh viết ngay cho gia đình một bức thư báo tin rằng anh có việc gấp phải vào Đà Nẵng vài ngày. Mục đích viết thư là để cho người nhà của anh pha yên tâm, tránh mọi sự lo lắng tìm kiếm, gây ồn ào, có thể làm cho phía cách mạng chú ý. Trong thời gian gọi là đi Đà Nẵng đó, bọn chúng ra súc rụ rỗ, cưỡng bức phà, làm tay sai để chúng cắm anh lại, tiếp tục sống như cũ, và làm mật báo cho chúng ngay trong mạng lưới cơ sở của tỉnh ủy Đà Nẵng. Nhiều khi chúng bố trí bắt bí mật tại nhà cơ sở trú ẩn hay cơ sở giao liên, cũng nhiều khi là tại khớp hẹn tiếp xúc. Điều quan trọng nhất của việc tổ chức bắt cách này và nhanh chóng biến được người bị bắt thành tay sai là chúng giữ bí mật việc đầu hàng của những người này với tổ chức và quân chúng cách mạng. Ngay giữa các cán bộ và cơ sở đã đầu hàng, với nhau chúng cũng tuyệt đối giữ bí mật, không cho ai biết ai đã đầu hàng. Nhiều trường hợp chúng thông qua những cán bộ cơ sở này để phát hiện những cán bộ cơ sở khác rồi tổ chức bắt bí mật. Ở một chỗ khác mà ngay kẻ chỉ điểm cũng không biết bọn chúng có bắt hay không. Trong tình cảnh bị ngăn cách tối đa như vậy, nhiều đồng chí ta không thể có những thông tin để phán đoán, đối phó được. Một số người khi bị bắt, bị chúng hù dọa, đưa nhiều chi tiết khó biện bạch thì hoang mang, mau chóng chịu đầu hàng. Với thủ đoạn bắt bí mật và theo dõi bắt liên tiếp theo cách này, Đoàn công tác đã tạo nên cả một mạng lưới phục kích bao vây cán bộ cách mạng từ chính đường dây giao liên và cơ sở cũ mà cách mạng đã dày công tổ chức. Với những cán bộ thoát ly hoạt động sâu trong lòng địch, bọn chúng thì khống chế, bắt viết tờ cam đoan rồi thả ngay, cho lên đường đi hoạt động như cũ. Thế là chúng đã cài thêm một mật báo viên chui vào nội bộ cách mạng. L.C. Một cán bộ quân báo của ta vốn là người có kinh nghiệm hoạt động trong các thành thị bị địch chiếm đóng. Bọn địch đã từng phát hiện ra anh và bày mưu phục bắt anh ở đường dây Giao Liên ở một vài khớp hẹn với cơ sở và cấp dưới của anh khi những người này đã xa vào tay giặc. Nhưng do kẻ địch sơ hở anh cán bộ quân báo này đã cảnh giác và rút lui an toàn. Không nản lòng, phan khanh Nguyễn Tư Thái lại khai thác tìm ra đầu mối cơ sở đi lại mới của anh. Chúng liền lập mưu phục bắt. Cơ sở của anh lần này tên là VL, làm tránh sự vụ một sở thuộc Bộ Ngoại giao Ngụy. Bọn Khanh, Thái lấy thế phụ thống để đặt một kế hoạch hành động với Bộ Ngoại giao do Vũ Văn Mậu làm Bộ trưởng. VL bỗng nhiên được Bộ cử đi công vụ ở Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Tại Thái Lan, một thời gian ngắn Về vấn đề Việt Kiều Cùng như mọi người trong đoàn VL được chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết Bản thân anh đủ thời gian thu xếp công việc gia đình Việc riêng rất chú đáo Đúng ngày lên đường, trước cổng Bộ Ngoại giao Đã sắp sẵn một đoàn xe sang trọng Các thành viên của đoàn ngoại giao Lần lượt bốc hành lý lên xe Và bắt tay tạm biệt gia đình, người thân đi tiễn Trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất Chiếc xe chở VL bỗng rẽ ngang Nơi chúng đưa anh đến Không phải phòng chờ của sân bay Mà là một trụ sở bí mật Của đoàn công tác đặc biệt miền Trung VL chưa hết bàng hoàng Vì sự việc quá đột ngột Thì đã bị bọn Phan Khanh Đặt ra cho hai điều để chọn Một Anh sẽ được tiếp tục đối xử Đãi ngộ, tử tế Được trả tự do về nhà Và lại tiếp tục làm việc ở bộ ngoại giao như thường, với điều kiện là anh chấp nhận hợp tác với đoàn công tác đặc biệt. Hai, nếu không chấp nhận hợp tác theo điều kiện của đoàn công tác, anh sẽ bị trừng trị nặng nề, gia đình anh cũng bị tàn nát, bởi vì anh đã làm việc cho cách mạng nhằm chống đối chính quyền. Vốn chỉ là một cơ sở có cảm tình với cách mạng, lại thuộc thành phần công chức tiểu tư sản, chưa được huấn luyện kỹ. Nên VL rất hoang mang, sợ hãi Cuối cùng, anh đã chịu khuất phục Phải chấp nhận các điều kiện Do bọn Khanh, Thái áp đặt Sau một tuần bày mưu lập kế Vừa lúc đoàn ngoại giao Đi công tác ở Thái Lan về Bọn Khanh và Thái liền cho VL ra sân bay Để nhập đoàn ngoại giao trở về nhà Chúng sắm sửa cho VL Đủ thứ quà cáp đất Thái Rất chú đáo Giống hệt như mọi người trong đoàn xuất ngoại về Và thêm vào đó Trong nhà VL từ đây Phải chứa chấp một số mật vụ phụ Để phục sẵn Ít lâu sau Theo đúng kế hoạch của ta Anh cán bộ quân báo cách mạng Từ đất Lào bay về Sài Gòn Anh đến cơ sở trú ẩn an toàn Không ngờ mình đã xa vào tay giặc Đoàn công tác đặc biệt Bắt anh trong phòng bí mật Đích thân anh Phan Khanh Xuống mở cửa Đón anh ở trại Lê Văn Duyệt Hắn dở đủ ngón mua chuộc, dụ dỗ và cưỡng bức để Hồng tiếp tục dùng anh bí mật trăng bẫy tiếp. Trường hợp anh Chín, một cán bộ đảng ở Bình Dương, bị bắt là một thí dụ điển hình. Bọn Thái Đen phát hiện ra một huyện ủy vốn hồi kháng chiến chống Pháp tên là Được. Sau khi được đầu hàng, chúng dùng được làm cò mồi và bám sát anh. Một hôm anh Chín đến gặp được Hai người làm như tình cờ đi xem phim Ngồi gần nhau để trao đổi vài lời Tan buổi chiếu phim Hai người ra khỏi rạp, Mỗi người đi một ngả. Vừa khuất bóng được Là bọn Thái Đen ập tới bắt ngay anh Chín Ngay cả những vụ vỡ lở lớn Chúng bắt ô a hàng loạt Chắc chắn đã gây xôn xao Đánh động cho đối phương Bọn chúng không bỏ qua thủ đoạn Cắm người lại mai phục lâu dài Nơi cơ sở đã bị phát hiện, để đặt dọ. Chúng tính toán rằng tâm lý của người cán bộ là không bỏ rơi cơ sở. Hoạt động trong thành phố muôn màu, muôn vẻ. Dù cảnh giác đến đâu, cán bộ ta cũng phải có lòng tin vào con người. Chỗ mạnh là đây, chỗ yếu cũng là đây. Sau một vụ vỡ lở đã năm 7 tháng, tình hình lắng dịu đi. Thường người ta coi như dây chuyền vỡ lở đã chấm dứt. Địch không còn khai thác theo dõi nữa Đó là thời gian cắt đứt liên lạc Nhất định rồi tổ chức sẽ cho cán bộ Bằng cách này hay cách khác Đến thăm dò chấp nối lại liên lạc Chúng cho rằng Cái quan trọng là phục kích Phải thật bí mật Trong vụ đánh phá một cơ sở cách mạng Ở trung tâm Sài Gòn Bọn Dương Văn Hiếu đã biết Chủ hiệu sửa xe đạp Ngọc Thêm Gần ga Sài Gòn Là cơ sở của cuộc tình báo cách mạng Nhưng chúng không bắt Những ngày bắt bớ lộn xộn Xung quanh qua đi Chủ tiệm Ngọc Thiêm tiếp tục buôn bán Và an toàn như không có chuyện gì xảy ra Trong khi đó Chúng đưa một nhân viên công an mật Tên là Tín Xin phụ việc cho Ngọc Thiêm Ở luôn tại đó 6 tháng sau Anh Bảo Một cán bộ tình báo Mỹ Lẳng vảng thăm dò Nơi hiệu Ngọc Thiêm lập tức tên tín phát hiện ra thấy khả nghi anh bảo vội tìm cách lẩn tránh nhưng anh đã chậm tên công an mật đã kịp dùng võ thuật chặn giữ anh lại bọn cảnh sát gần đó liền đến hỗ sức tên tín đưa ngay anh bảo về trại lê văn duyệt như vậy là không phải bao giờ phát hiện ra việt cộng bọn chúng cũng bắt liền thủ đoạn chưa bắt chứa đựng nhiều mưu mô xảo quyệt có điều chắc chắn là bao giờ Chúng cũng mật theo dõi Cái trò không có gì mới lạ Nhưng bao giờ cũng nguy hiểm này Đã gây cho phía cách mạng Không ít tổn thất Thông thường với những cán bộ Và cơ sở đã bị khai báo Phát hiện nhưng chưa cần thiết Phải bắt ngay Hoặc vì chưa nắm đầy đủ Chưa rõ chức vụ, tổ chức trực thuộc Hoặc còn để phát hiện thêm cơ sở Tổ chức liên hệ Hoặc có khi là do mục tiêu Có địa vị quá cao sàng hoặc có liên hệ với những thế lực mà chúng chưa dám tự tiện đụng vào, thì bọn chúng bao vây vòng ngoài, rất chặt chẽ và bền bỉ. Có những trường hợp chúng bám sát hàng năm, trong khi theo dõi, chúng luôn kết hợp điều tra, siêu tầm thêm mọi chi tiết liên quan với mục tiêu trong hồ sơ văn khố. Cách theo dõi của chúng, thời gian này chưa có gì vượt ra ngoài các biện pháp cổ điển như cho nhân viên khéo léo xã hội hóa, ngụy thức, cho phù hợp với những người ở trong khu vực đó như chữa xe đạp, bán hàng rong, đạp xích lô. Cốt sao bám sát mục tiêu và không bị lộ. Chúng không bỏ qua bất cứ người nào tiếp xúc với mục tiêu. Người tiếp xúc lập tức bị nhận diện, theo dõi, ghi số xe riêng để chúng soát trong tàng thư văn khố để xác minh và đưa vào diện điều tra. Tất cả những kết quả theo dõi chúng Báo cáo kịp thời Và xác minh hàng ngày Những kết quả thu được Sẽ là tài liệu, chứng cứ Để chúng khai thác Uy hiếp đối tượng khi bị bắt Cứ liên tiếp dây chuyền như vậy Chúng mở rộng điều tra đến khi bắt Chúng bắt cả một mảng lớn Suốt thời kỳ hoạt động Của đoàn công tác Không khí rung rợn, đen tối, nghi kỵ Và lo âu do những cuộc bắt cóc Theo dõi và mai phục Bao trùm lên cuộc sống ở mọi phố phường xó xỉnh và các cơ quan chính quyền khi đã bắt được một số cơ sở và cán bộ cách mạng bọn tay chân của ngô đình cẩn triệt để tấn công và tận dụng họ vào mục đích đánh phá lại hàng ngũ cách mạng cách đối xử với người bị bắt của bọn chúng thường có hai bước trước hết bọn chúng tập trung dùng mọi thủ đoạn như tra tấn khống chế khai thác kẻ bị bắt Để phục vụ mục đích phá cách mạng Kịp thời tại chỗ Sau đó là giai đoạn cải tạo Chuyển hướng cán bộ Một thủ đoạn chính trị hết sức thâm độc Thủ đoạn này chúng tôi sẽ trình bày kỹ Ở phần sau Dựa vào cung suất Của người bị bắt Để mở rộng bắt bớ dây chuyền Là thủ đoạn thông thường Của tất cả mọi thứ Cảnh sát, mật vụ đế quốc Tới đoàn công tác đặc biệt miền Trung Chúng đã sử dụng thủ đoạn này Tới mức cực kỳ nham hiểm Ngay từ ngày thực hiện hiệp định đình chiến Geneva Bọn chúng biết nắm lấy một số cán bộ Có tham gia kháng chiến chống Pháp Nhưng đã rời bỏ hàng ngũ cách mạng Để đánh phá các cơ sở cách mạng Số rời bỏ hàng ngũ cách mạng Có nhiều lý do Có thể bị mất liên lạc Vì ốm đau Vì ở trong vùng địch sâu Không muốn trở lại hoạt động gian khổ Hoặc có thể vì lý do gia đình Không đi tập kết được Khi kẻ địch bắt, một số người này mau chóng đầu hàng và trở thành phân tử phản bội. Cái nguy hiểm của số này là tổ chức cách mạng không quản lý, không nắm được thực chất. Còn bọn họ thì có một quá trình hoạt động nhất định. Có quen biết một số cán bộ cũ đã đi tập kết hay được ở lại hoạt động bám cơ sở. Có những kẻ lại có quan hệ thân thuộc bà con với cán bộ ta. Thông thường số này rất thông thuộc những đường đi lối lại, cách thức hoạt động của cán bộ cách mạng và cơ sở những địa bàn mà chúng đã có một hoạt động. Trong những năm từ 1954 đến 1960 là thời kỳ đấu tranh chính trị, cơ sở tổ chức của cách mạng chưa phát triển mạnh. Nhiều cán bộ ở lại hay mới trở về hoạt động, chưa móc nối hoạt động được. Đồng thời cũng trong cuộc đấu tranh gây go ác liệt lúc này khi kẻ địch tăng cường đàn áp khủng bố nhiều phong trào nhiều địa phương và nhiều đồng bào yêu nước đã bất khuất nổi lên chống lại đàn áp và đi tìm cách mạng để hoạt động trong hoàn cảnh đó bọn địch tung con bài này ra và bọn phản bội có nhiều điều kiện thuận lợi nhất để móc nối liên lạc lại giúp cho địch đánh phá cách mạng thủ đoạn sử dụng bọn phản bội làm chó săn mà chúng gắn cho những cái tên rất dân dã, đại loại, dùng cu bẫy cu. Theo cách ngôn ngữ của Ngô Đình Cẩn vốn hay chơi chim cu, hoặc dùng dây nâu buộc củ nâu, dùng cây đậu nắn đậu. Thực ra có nhiều hình, nhiều vẻ, và mức độ khác nhau. Đối với những người bị bắt, mà chúng giữ được bí mật, thì chúng dùng bọn này bắt liên lạc với cán bộ đang hoạt động. Dụ họ về để bắt, Khoảng giữa năm 1958, qua khai báo của cán bộ điệp báo khu 5 tên là Quy, đoàn công tác đặc biệt miền Trung biết được một số cơ sở liên lạc của khu ủy khu 5 ở tại hẻm Sáu Hèo, đường Hoàng Lương gần chợ Thái Bình. Nơi đây, Quy đã tiếp xúc với một số cán bộ, bọn Phan Khanh, bố trí cho Quy, ngụy thức như đang còn hoạt động bí mật, đến tiếp xúc với cơ sở này. Cơ sở cho Quy biết Thỉnh thoảng anh Tư Khu ủy viên có ghé lại Nhưng bất thường Không hẹn trước Quy viết một bức thư cho anh Tư Xin đặt gấp hẹn gặp để báo cáo tình hình Vì Quy ở miền Trung mới vào Bọn Phan Khanh liền bố trí bí mật Theo dõi chặt chẽ cơ sở này Chúng phổ biến cho nhân viên công an mật Hình dạng anh Tư Lại đem theo cả những tên đầu hàng Biết mặt anh Phục sẵn Khi anh Tư vừa xuất hiện ở khu vực này, bọn chúng ập vào bắt ngay. Trường hợp của Nguyễn Văn Hơn là một ví dụ đáng chú ý trong công tác tình báo. Hơn vốn là sĩ quan tình báo miền Bắc vào Nam bằng đường biển trên một chuyến tàu ngụy trang đi đánh cá. Sau mấy ngày từ Hải Phòng vào Phan Thiết, tàu hoàn toàn yên trí và cập bến thuận lợi. Do chuẩn bị tốt nên một tuần sau, Hơn đã ở Sài Gòn đúng theo kế hoạch của tổ chức tiếc thay chỉ một thời gian ngắn cảnh phồn vinh giả tạo và nếp sống ăn chơi sa đọa đã lôi cuốn hơn rơi vào tay đoàn công tác đặc biệt hơn chấp nhận đầu hàng đánh vào tình cảm hơn là người tập kết xa nhà mấy năm dương văn hiếu cho người xuống tận rạch giá quê hơn để đón vợ con hơn lên cho gặp hắn hơn không ngờ được gặp lại vợ con dễ dàng như thế nên đã khai thật thà mọi nhiệm vụ được giao hơn đem nộp hai thẻ căn cước giả mang hai tên khác nhau do cơ quan tình báo cách mạng làm và số tiền một trăm ngàn đồng hơn đã dùng tiền này mua một đài thu thanh bốn băng hiệu sony để vặn nghe chỉ thị của cấp trên ở ngoài bắc phan khanh tịch thu lại thẻ căn cước và đài tiền quỹ còn lại hơn năm mươi nghìn hắn cho luôn tên bản bội Không còn níu giữ lại được chút lương tâm Hơn xa đoạn đến không còn tình người Hắn báo cáo tỉ mỉ cho Khanh Các khóa mật mã Để viết báo cáo Và nhận chỉ thị của cấp trên Một thứ mã rất công phu Khi mã cũng như mở Phải qua 3 lần khóa Bọn địch không thể nào có khả năng tự mở được Hơn đã dịch ngay Chỉ thị của cấp trên Giao cho Y Để bọn Khanh nghiên cứu sài gòn có khả năng đảo chính lật đổ diệm tiếp tục điều tra dư luận sau đó hơn đặt kế hoạch cùng bọn phan khanh bao vây bắt luôn một nữ cán bộ tình báo cùng đột nhập với hơn người cán bộ này có một khớp hẹn với hơn ở một khách sạn nhỏ tại đường can mét sài gòn để sử dụng hơn và việc liên lạc móc nối lại hoạt động với cơ quan tình báo cách mạng đoàn công tác đặc biệt miền trung còn bố trí cho hơn tìm và tiếp xúc với những cán bộ dưới thuyền để chúng bắt gọn cả tổ. Trong số này có một đồng chí phụ trách thuyền kiêm bí thư tri bộ ba người và là cấp trên trực tiếp của Hơn. Trong thuyền còn có điện đài để liên lạc về Bắc. Hơn đã đánh một bức điện mật về Bắc báo cáo tình trạng công tác bình thường, yên ổn. Nhiều khi để đón bắt một cán bộ quan trọng của cách mạng. Đoàn công tác để nhiều công sức Lần tìm đầu mối giao liên Rồi tìm cách bí mật, khống chế Nhằm biến toàn bộ đường dây cơ sở giao liên này Thành một cái lưới bùa sẵn, chờ bắt Sau đây là một văn bản kế hoạch thuộc loại đó Ban điều tra chính trị đặc biệt Số 78 Theo tài liệu khai thác Số cán bộ Việt Cộng Thuộc liên khu ủy năm. Lâu nay, ban tôi bố trí Cho nhân viên giả danh cán bộ Việt Cộng Len lỏi vào một số cơ sở Đường dây của Lê M ở Đà Nẵng DVR Độ 27 tuổi Con của ông DVT Chú ở ngõ hẻm đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng Là một cơ sở của Lê M Dùng làm nơi tạm trú Mỗi khi ở khu gia vào hoạt động Những lần Lê M Đến ăn ở tại nhà R Thì gia đình R Nhận Lê M là em mẹ của R Những bận Lê M đi Sài Gòn Đều do R lái xe Dựa trên gia cảnh khá giả của r nhà có xe cộ nên lê mờ đã mua một chiếc mô tô hiện nay còn để tại nhà để M dùng mỗi khi ra hợp pháp để đi lại trong thành phố đà nẵng hoặc quảng nghĩa nha trang gần đây r mua thêm một chiếc chắc sừng nữa chúng tôi rất nghi xe ấy là của lê mờ mua để dùng trong việc đi lại sài gòn cho có phần đảm bảo hơn nói chung Gia đình R là thân cộng sản Giờ có người cháu tên B Thời kháng chiến là cán bộ Việt Cộng Ninh Thuận Nay lái xe cho giờ Bà C khoảng 40 tuổi Buôn bán hàng tạp hóa Có chồng đã chết Không có con ở Văn Xá Quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Là anh em chú bác với giờ Hiện ở Nam Ô, Quảng Nam Phụ trách đường đi Nam Ô Do R, điều khiển Bà này khi ở Văn Xá có làm liên lạc cho việt cộng thừa thiên hai người chú của giờ không rõ tên phụ trách tuyến đường quảng ngãi nha trang để đưa lê m mỗi khi đài gòn ban tôi xin thượng cấp cho bí mật bắt các tên dvr và cb đem về giáo dục một thời gian ngắn sau khi chúng thấm nhuần chủ trương đường lối chính sách của chính phủ quốc gia do ngô tổng thống lãnh đạo xét đến mức độ khá cao Rồi bố trí cho về công tác Tìm cách xây dựng lại Nối các đường dây liên lạc Theo kế hoạch đi sâu lâu dài Để bắt lê mở Xin tự cấp cho hai tên Nguyễn Văn P Cán bộ thành ủy Việt Cộng Thuận hóa Và Phan Văn L Cán bộ liên lạc của tỉnh ủy Việt Cộng Thừa Thiên Được trở về Huế Bố trí cho Nguyễn Văn P Hợp pháp hóa gia đình Để tiện việc đi lại Các vùng như xã Lục Tu Quận Phú Lộc xã Bảng Lãng, quận Nam Hòa và PVL cho ở vùng Nam Ô để xây dựng nối lại đường dây liên lạc vì các vùng ấy còn có một số cơ sở cũ chưa bị bắt và cũng là nơi cho bọn cán bộ tỉnh, khu ủy Việt Cộng dùng làm địa bàn ra vào khu để đi lại hoạt động Xét quá trình thử thách công tác hai tên PL ở Sài Gòn chúng đều dứt khoát tư tưởng cộng sản to rõ thiện tâm thiện trí và rất có công trong nội vụ do đó nếu bố trí chúng xây dựng lại các đường dây liên lạc của tỉnh và khu chắc sẽ thành công và sẽ bắt được bọn cán bộ của thành tỉnh ủy Việt Cộng Thừa Tiên xin thượng cấp cho tôi ban phái vài nhân viên vào ở Đà Nẵng, đặt thành một cơ sở để chỉ đạo công việc bí mật liên lạc, tiếp xúc với cơ sở trong nội vụ có bố trí công tác lâu dài Trước khi chúng được thượng cấp phóng thích ngày 12 tháng 11 năm 1958 Và số cơ sở dự định trên Các sự việc trình bày trên Nếu được thượng cấp chấp thuận cho thi hành bọn Lê mờ Bí thư khu ủy Việt Cộng Cũng như số cán bộ Việt Cộng của Thanh ủy thuận Hóa, Tỉnh ủy Thừa Thiên Và Liên khu ủy khu 5 Việt Cộng ra hợp pháp để hoạt động Thì chúng không tài nào lọt cửa ta bao vây vậy xin kính trình thượng cấp thẩm định ký tên lê văn dư kế hoạch được vạch ra và thực hiện khá chu đáo thật thâm độc và bọn chúng đã kiên nhẫn mai phục nhưng tất cả cái lưới gồm cơ sở bị o ép bọn đầu hàng làm co môi và cán bộ điều khiển của chúng đã toi công sau hơn một năm ròng dinh mo rồi cuốn gói bởi vì đối thủ của chúng cao tay hơn khi những người bị bắt không còn khả năng bí mật để răng bẫy đánh phá tổ chức cách mạng thì đoàn công tác thường nghiên cứu các khả năng để sử dụng họ đi nhận diện chỉ điểm chúng chọn lựa những kẻ có hiểu biết nhiều cán bộ mạng đưa đến những chỗ cán bộ và cơ sở thường hay lui tới hoặc bắt buộc phải qua lại khi hoạt động như các bến xe các trục giao thông từ các tỉnh từ căn cứ sài gòn hoặc những chợ búa ngã ba ngã tư Và nhất là chạm giao liên Khớp hẹn Nút chạm kiểm soát Để đón lõng có tính cầu may Thông thường thì chúng có trọng điểm hơn theo cách Mỗi cán bộ bị bắt Sau khi bị khai thác Ở ban cải tạo Đã chấp nhận khai báo Chuyển hướng Thì hồ sơ chuyển sang ban nghiên cứu phối kiểm Bọn này đề ra các mục tiêu liên hệ Các khả năng phát hiện Nhận diện Rồi lại chuyển cho ban hoạt động Để thực hiện Chúng bắt kẻ cầm đầu Phải tự lập ra kế hoạch công tác cho mình Ghi rõ tên, chức vụ nhận dạng Vùng hoặc địa điểm Mỗi cán bộ mà người đó biết Thường qua lại hoạt động Hoặc có khả năng xuất hiện Bọn địch duyệt kế hoạch Vạch rõ loại mục tiêu nào Thì cần bắt ngay khi phát hiện Mục tiêu nào thì không bắt ngay Mà để theo dõi Nhằm phát hiện thêm các mối quan hệ Có kế hoạch rồi Chúng giao hai nhân viên Kèm một tên phản bội, kéo nhau đi như bạn bè đi chơi Thường bằng xe vẹt pa hoặc các loại xe gắn máy khác Chúng kiên nhẫn đi hết tuần này sang tuần khác Tháng này qua tháng khác, phục kích nơi này, rình mò nơi nọ Quả thật, đây là một mối nguy hiểm thường xuyên cho cán bộ ta Suốt nhiều năm hoạt động trong vùng địch Thủ đoạn này vào thời gian những năm 1957-1960 còn là mới mẻ Nhiều cán bộ ta chưa có kinh nghiệm đề phòng Nhất là những người hoạt động hợp pháp Chưa được chuẩn bị chú đáo Có cơ sở khi gặp cán bộ chuyển hướng Khi phục kích Liền mừng rỡ chạy đến hỏi thăm Cho quà mời nhậu Và cũng có không trường hợp Cán bộ bị chúng bắt Mời về trại Lê Văn Duyệt Còn tưởng là các đồng chí mình Đón về cơ sở Tuy thủ đoạn này Kẻ địch sử dụng lợi hại Nhưng cũng có mức độ Vì trước hết Nó gặp trở ngại ngay ở số gọi là cán bộ chuyển hướng, đoàn công tác, có thu kết quả bất ngờ với một số tên phản bội, xa đoạ hết mức, nhưng cũng bị phần lớn, những người bị bắt đi nhận diện, phản ứng quyết liệt. Chúng tôi sẽ trở lại nói kỹ về tình hình này trong phần cải tạo chuyển hướng cán bộ. Ngoài việc tự bày mưu lập kế hoạch sử dụng mọi thủ đoạn để bắt cán bộ và đồng bào yêu nước, đoàn công tác đặc biệt còn thường theo dõi hoạt động của các cơ quan công an, cảnh sát để hớt tay trên những người quan trọng do bọn này bắt được. Khi biết tin cơ quan nào đó bắt một vài cán bộ cơ sở quan trọng thì Dương Văn Hiếu bên rỉ tai Đình Cẩn để Cẩn liên tiếng can thiệp hoặc xin Ngô Đình Nhu ra chỉ thị cho cơ quan kia phải giao số cán bộ này cho đoàn công tác khai thác. Mấy năm hoành hành bọn tay chân ngô đình cẩn đã từng nhiều lần cướp công của sở nghiên cứu chính trị và xã hội phủ tổng thống cục an ninh quân đội và tổng nha công an cảnh sát bọn nguyễn văn là từng cay cú hậm hực mãi về vụ đánh phá phong trào sinh viên học sinh sài gòn một loạt vụ việc có nhiều cơ hội tấn công phát huy tác dụng và kiếm trác được chúng phải cay đắng bàn giao cho bọn hiếu một số cán bộ nòng cốt của phong trào như các anh chị na giáo sư tư thục cán bộ sinh viên vận chị bm giáo sư trường gia long đức chí chị chi chị h cán bộ đoàn sinh viên chính nhờ khai thác những người được chuyển giao kiểu này mà xuân văn hiếu đã mở rộng mạng lưới đánh phá vào các cơ sở nòng cốt của tri thức vận và thanh niên sinh viên đặc khu sài gòn sa định vào các năm 1959, 1960, mà trước đó đoàn công tác hầu như còn trắng tay, chưa móc được đầu mối nào vào tầng lớp này. Hết phần 3